mấy tên lính hầu nhảy vào bắt trói vĩnh hoa huyện lệnh cầm con dao nhỏ dí vào mặt nàng cười hề hề nếu nàng không chịu khai như lời ta ta sẽ rạch mấy nhát dao vào mặt nàng mặt nàng sẽ trở thành xấu xí vô cùng ta hầu ba tiếng nếu nàng không chịu khai thì ta rạch nào một phùng vĩnh hoa mi cứ rạch đi chỉ mấy ngày nữa cả nhà mi sẽ chết phơi thây hai ta đã bảo dù mi có rạch nát mặt ta khoét mắt ta cũng vô ích bà được ta rạch y vung dao lên thì đánh vèo một tiếng hai mũi phi tiễn nhỏ từ cửa bay vào canh một cái Con dao trên tay huyện lệnh tuột ra khỏi tay y văng ra xa trường thành quát hỏi ai có tiếng đẩy cửa rồi một người con gái nhỏ nhắn mặt không đẹp nhưng tươi như hoa tuổi khoảng 18, 19, lưng đeo bảo kiếm tiến vào hoành tay giữa nhà. Trường Thành, Mi bắt giam Tô Phương và tùy tung cổ y thì mặc người hắn của Mi chém giết nhau. Tại sao Mi lại đổ vạ lên chủ quán và cô nương này? Trường Thành quát: Quân bay đâu? Thiếu nữ nhảy vèo đến rút kiếm kề vào cổ y. Muốn sống thì im mồm. Tô Phương hiện ở đâu? Tiếng quát của y vừa rồi làm bọn quân ở ngoài kinh động. Sáu tên mở cửa tiến vào. Huyền lệnh kêu cứu. Lưu Trương, cứu ta với Người dẫn đầu sáu tên quân vào là Lưu Trương giám sở tế tác Đăng Châu Y nói với cô gái Cô nương, cô là ai? Có mau buông huyện lệnh ra không? Cô không thể nào địch nổi cả đoàn thiết kỵ của huyện Đăng Châu đâu Cô thả huyện lệnh ra Ta hứa sẽ tha cô rời khỏi chỗ này an toàn Lưu Trương này, xưa này nói một là một Cô gái chỉ phùng đại tín và phùng vĩnh hoa nói Các người phải tha cả hai người này ra Huyện lệnh gật đầu ưng chịu Lợi dụng lúc cô gái phần tâm Trương Thanh lộn người đi để tránh khỏi lưỡi gươm của cô Cô gái phóng kiếm theo Thì Lưu Trương đã vung trường đánh vào ngực cô Hải trường chạm nhau Cô gái cảm thấy khí huyết đào lộn lồng ngực như bị nghẹt thở Lưu Trương cười tỷ ra cô là huyện Điện Đàm Ngọc Nga, Nguyệt Điện Nữ Hiệp Ngươi không phải là đối thủ của ta đâu Nói rồi Y vung trường đánh nữa Đàm Ngọc Nga đào kiếm theo hình bán nguyệt Rồi vòng từ dưới lên Lưu trường thu trường về Thì kiếm lại từ trên vòng sang phải Y lùi lại Kiếm chiêu lại hướng vào ngực Y Lưu trường đối trường của nàng Tuy thắng thế Nhưng võ công của Y chỉ cao hơn đàm Ngọc Nga một chút Làm sao Y đánh lại kiếm của nàng Y lùi đến cửa Thì một toán cận vệ đã tràn vào Bao vây lấy nàng vào giữa Phương Dung bảo Hoàng Kiếm Chúng ta xuất hiện ngay thì vừa Có đủ nhân chứng Nếu chậm trễ Trường Thành có thể trở mặt Ta không còn gì tốt nữa Hoàng Kiếm ra lệnh Bọn chúng ta cũng xuất hiện Bạch Kiếm chấn áp cửa ra vào Ta chấn áp lưu trương khắc đệ bắt huyền lệnh Làm đệ thanh toán lũ cận vệ Xích đệ bắt giữ đào Ngọc Nga Nguyễn Cổ đường tiếp ứng Trong thâm tâm Hoàng Kiếm Y coi phương dung không vào đâu bất quá nàng đeo kiếm cho oai Chứ võ công không có gì Y hú lên một tiếng Cả bọn cùng nhảy vào sành đường. Hoàng Kiếm hồ lớn, ngừng tay. Tất cả ngạc nhiên ngừng lại. Huyện lệnh hỏi, các người là ai? Hoàng Kiếm nói, chúng ta là ngũ phương thần Kiếm, không sai của kiến vũ thiên tử. Chúng ta vâng chỉ thiên tử tới đây để tra xét việc ám muội của mi Hắc Kiếm nhanh tay chụp gáy huyền lệnh, bắt quỷ gối, rồi dí kiếm vào cổ y. Trường Thành run lầy bẩy nói không ra lời. Lưu trường quát lớn. Các người vâng chỉ thiên tử, vậy chiếu chỉ đâu? Hoàng kiếm tức quá quát lên. Lệnh bài đây! y rút kiếm ra đầm Lưu Trương. Lưu Trương đã có đau trong tay, nên vội vung đau đỡ. Choang một tiếng, tay y tê trồn. y vội lùi lại hai bước, trong khi Hoàng kiếm vẫn đứng nguyên. Nguyên Lưu Trương xuất thân là đạo tặc ở Trung Nguyên, được thái thú đời trước là tích quang, dẫn dụ sang giao chỉ cùng nhau tha phương cầu thực quang cho y trưởng quản tế tác huyện Đăng Châu để cùng làm việc với anh em của cậu y là Trương Thanh, hầu vơ vét, làm giàu cho dễ. Từ ngày sang giao chỉ y đã so tài với biết bao nhiêu cao thủ, nhưng chưa bao giờ bị bại. Gần đây, y quen biết với huyện úy Đào Thế Hùng là một cao thủ võ học lĩnh Nam. Nhưng Thế Hùng vốn tính hiếu hòa, nên hai người chưa từng động thủ. Giờ đây, lần đầu tiên trong 10 năm tung hoành, Y đã gặp một đối thủ lợi hại đến trình độ không thể tưởng tượng được. Y đã nghe tiếng ngũ phương tận kiếm trợ giúp cảnh thủy hoàng đế đánh vườn mãng, chiếm lại Trường An, Hàm Đan, Đồng Quan, Lâm đồng. Sau đó khẳng khái bỏ đi hành hiệp cứu dân, không nhận quan chức. Người này mặc áo vàng, chắc là hoàng kiếm đứng đầu trong ngũ kiếm. Mặc dù đã biết rõ ràng ngũ phương kiếm từ Trung Nguyên sang, nhưng trước sự việc cưỡi cọp, Y với huyện lệnh đành phải làm tới, Y buột miệng khen. Hảo kiếm pháp Rồi im múa đao Sông vào đánh hoàng kiếm Hoàng kiếm phung kiếm trả đòn Hai cao thủ đấu với nhau trong phòng hẹp Nhưng vẫn biểu lộ được bản lĩnh tuyệt vời Trong khi đó Lam kiếm chỉ sau mấy chiêu Đã dồn lũ cận vệ vào góc phòng Bắt bỏ vũ khí Bọn cận vệ biết mấy vị đại nhân này từ trong nguyên sang Nên líu díu tuần theo Không dám chống lại Còn xích kiếm vừa nhảy vào Đã vung kiếm đâm đàm ngọc nga năm chiêu Ngọc Nga lui lại tránh chiêu đầu Cô đỡ được bốn chiêu Đến chiêu thứ năm Nàng phóng kiếm đầm y Chiêu thức của nàng dường như là lối đánh liều mạng Để hai bên cùng chết Y giật mình lùi lại Đang thế công trở thành thế thủ Y là người trẻ nhất trong ngũ kiếm Tâm tính hiền hậu Y thấy Ngọc Nga dường như chỉ muốn gây hấn với huyện lệnh Có vẻ lợi cho anh em Y Vì vậy Y đã không dám thẳng tay Ngọc Nga đánh liền năm chiêu quái dị Rồi nàng thu kiếm nhảy lui lại cười Con bé nhà quê Đàm Ngọc Nga Hôm nay hân hạnh được diện kiến với ngũ phương thần kiếm Xích kiếm thu kiếm về Chắp tay đáp lễ Đa tạ cô nương quá khen Dường như cô nương tới đây chỉ mục đích ăn thua với Trương Thanh Đàm Ngọc Nga nói Ăn thua thì không có Nhưng tôi nghe Dường như y muốn hại ngũ phương thần kiếm Đàm Ngọc Nga tôi Được đời tặng cho chữ nữ hiệp Này thấy thần kiếm bị gian tặc hãm hại Nếu không ra tay Hỏi còn gì là hiệp nữa Xích kiếm thấy đàm Ngọc Nga xinh đẹp Nói năng uyển chuyển dịu dàng Lại vì bọn y mà đến Nên y chắp tay xá Vừa rồi tôi lỗ mãng Lỡ tay đánh mấy chiêu Mong cô nương hỷ xả đại xá cho Ngọc Nga cười Người Việt chúng tôi thường nói Đánh nhau vỡ đầu rồi mới nhận họ Xích đại ca Người võ lâm chúng ta qua lại với nhau Mấy chiêu là chuyện thường Cả hai ngừng lại theo dõi cuộc đấu Giữa Hoàng Kiếm và Lưu Trương Trong khi Trương dùng hết sức Còn Hoàng Kiếm chỉ như mèo vớn với chuột Chứ không muốn ra tay Y cầm cự được một lúc thì đã mệt nhừ, Vội quang đao nói Ta giận vì học nghệ không tinh, Chịu thua dưới tay ngươi Vậy ngươi muốn giết, muốn băm vầm cứ ra tay Lưu Trương này thề không nhăn mặt Hay kêu một tiếng Hoàng Kiếm nói Lưu Tương Quân, chúng ta cùng là tôi nhà đại hán, tại sao lại giết nhau? Những việc ở đây đều do huyện lệnh mà ra cả. Chúng ta chỉ cần cứu Tô Công Tử, rồi đưa huyện lệnh về để thái thú xử trị. Lưu Tương Quân là người vô can, không nên dính líu vào việc này. Hoàng Kiếm thu kiếm về rồi hỏi Lam Kiếm, huyện lệnh đâu? Mọi người chưng hứng, nguyên trong lúc mọi người không chú ý, huyện lệnh đã chui theo lỗ chó ở huyện đường sang phòng bên cạnh trốn biệt. Làm kiếm nói, dù cho nó có trốn đi chẳng nữa cũng không thoát khỏi tay chúng ta. Việc trước mắt, chúng ta phải tìm cho ra đại công tử ở đâu. Bây giờ chúng ta nên tới Đăng Châu Lào Xá. Đàm Ngọc Nga nói, hậu hội kỳ hữu, ngũ phương thần kiếm đã ra tay, thì một huyện lệnh chứ ngàn huyện lệnh cũng bị trói tay. Tôi xin bái biệt. Hoàng kiếm nghĩ, người con gái này không hiểu lý lịch ra sao, nhưng nàng đã có biệt hiệu là nguyệt điện nữ hiệp kiêm pháp, khá kỳ diệu, át địa vị không nhỏ. Nàng lại tỏ cảm tình với bọn ta. Bọn ta chưa quen nàng, trong khi nàng cũng muốn ăn thua với huyện lệnh để cứu bọn ta. Bọn ta phải kết thân với nàng. Ta là người nghĩa hiệp, nếu được kết thân với những người như nàng, thực còn gì hay hơn nữa. Nghĩ rồi Hoàng Kiếm chắp tay vái dài. nguyên điện nữ hiệp, khi nào có dịp, xin ghé lui lâu. Anh em chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng chờ đón nữ hiệp. Đàm Ngọc Nga nói với cha con Phùng Vĩnh Hoa. Chúng ta đi thôi, Phùng Tiên Sinh, Phùng Sư Tỷ. Anh em ngũ phương thần kiếm tiễn đàm Ngọc Nga ra cửa. Lúc trở lại thì không thấy lưu trường đầu nữa. Làm kiếm quát lớn. Chúng ta là người của triều đình. Nó là giám sở tế tác Đăng Châu, lại không tuân lệnh chúng ta. Rõ ràng nó làm phản rồi. Hãy mau mau đến Đăng Châu Xá cứu công tử ra đã. Năm anh em ngũ kiếm với Phương Dung. Vừa ra khỏi huyện đường thì tứ phương chống dậy Thiết kỷ bao vây trùng trùng điệp điệp Bốn cánh quân bao vây bốn ngà Mỗi cánh quân do một tướng chỉ huy Phương Dung nói Chúng ta có sáu người Không thể địch nổi với hàng nghìn thiết kỷ Vậy chỉ có đường duy nhất là chạy về luy lâu Mang đại quân xuống bắt huyền lệnh Mới giải quyết được vụ này Anh em ngũ phương xuất thân là hiệp sĩ Không phải là người lưu manh như bọn lưu trương Họ sang giao chỉ do dụ của triều đình Họ không giữ chức vụ gì ở lĩnh Nam Nhưng uy quyền rất lớn Chỉ có thua Tô Định Khi đi đến đâu Các huyện lệnh đều phải cúi đầu Nay gặp trường hợp huyện lệnh Đăng Châu Phản chắc Không coi họ vào đâu Điều mà họ chưa từng gặp Út giận cành hồng Nhưng họ cũng biết rằng Ngoài lời khuyên của Phương Dung Không còn con đường nào khác Hoàng Kiếm nói Chúng ta mạnh ai nấy phá vòng vây rồi chạy ra Rồi tụ họp ở Luy Lâu trong khi sáu người bàn tán thì quân sĩ phủ vây bốn mặt, huyền lệnh trương thanh nói lớn: các tướng và ba quân hãy nghe, đây là năm tên phản nghịch đã liên kết với bọn tào phản bắt tô đại công tử của thái thú đại nhân, không chừng chúng đã giết công tử rồi cũng nên. chỉ mặt bọn ngũ phương y tiếp, các người đều ăn cơm mặc áo của nhà đại hán, hãy bắt giữ chúng đó cho ta, ai bắt được hoặc giết được một tên sẽ được thưởng 10 lượng vàng chư quần hô dầm một tiếng rồi lăn xả vào, làm kiếm nhắm phía đông chạy, đụng phải huyện úy tức đào thế hùng, y khinh thường nhắm đầu huyện úy phóng một trường, thế hùng vận trường vào tay trả đòn, hai trường gặp nhau, làm kiếm phải thối lui ba bước mới đứng vững, còn thế hùng cũng cảm thấy tê dại cánh tay. ông nghĩ, tên này là một trong ngũ phương thần kiếm, ta chỉ nên đấu trường mà không nên đấu kiếm với nó. vừa rồi ta ngồi trên ngựa, nó đứng dưới đất thắng không phải là anh hùng dẫu sao ta cũng là tam đệ thái bảo của cửu chân ta đâu cần mượn sức ngựa ông nói lam kiếm ta nghe nói ngươi là một trong ngũ kiếm vàng danh đất kinh tương vậy ngươi có dám đấu trưởng với ta chăng lam kiếm cười được ta há sợ ngươi sao ông nhảy xuống ngựa trong khi còn lơ lửng trên không ông đã phóng chiêu loa thành nguyệt ảo chiêu này do đại tướng vũ bảo chung của âu lạc sáng chế xa dùng để đánh từ trên xuống dưới, sức tỏa ra như ánh trăng từ trên bầu trời chiếu xuống thành cổ loa. Lam kiếm vận sức vung trường đỡ, hai trường gặp nhau. tế hùng mượn sức trường đối phương vọt ra xa, rồi phát chiêu hài hài chiều lãng. Chiêu này là một thế sẽ thành hai, hai thành bốn, bốn thành 16 sáu, một trong những trường tuyệt học của cửu chân. Lam kiếm vung trường đỡ lớp thứ nhất, y chỉ hơi rung động; đến lớp thứ nhì, y biết nguy hiểm. Vội vận toàn lực đỡ Bùng một cái Người y tuy không bị lui lại Nhưng khí huyết cũng bị đào lộn Y chưa kịp thở Thì lớp thứ ba đã đến Y vận đủ toàn lực đón đỡ Lần này toàn thân y bị rung động Và y phải lùi lại đến bốn bước chưa kịp định thần thì lớp thứ tư đã đến Y không dám đỡ Vội nhảy vọt lên không Kinh lực của Thế Hùng đi dưới chân y mà y cảm thấy tê xại Khi rơi xuống đất Y vội vận kinh lực để chuẩn bị đối phó với đối thủ Nhưng đối thủ đã khoanh tay Đứng mỉm cười nói Lam Đại Hiệp Tại hạ thật vô lễ Từ ngày ra đời đến giờ Lam Hiệp là người đầu tiên Đỡ được ba trường của ta Ta vì khâm phục Mà ngừng lại ở đây Tâm phục ngươi Ngươi đấu trường thì thua ta Nhưng đấu kiếm Thì ta không phải là đối thủ của ngươi Thôi Ngươi đi đi Ta không làm khó dễ ngươi đâu Lam kiếm tùy thua Nhưng thấy đối phương hào sản lỗi lạc Lại thú nhận Không phải là đối thủ kiếm thuật với mình Bất giác y cảm phục Và tự hẹn trong tâm rằng Sau này nếu có dịp gặp Ta phải kết bạn với người này Hoàng kiếm phóng về phía trước Viện tướng chỉ huy đội thiết kỵ Tên tướng này có tài chỉ huy Nhưng võ công tầm thường Nên chỉ nội một hiệp Y đã phải lùi Hoàng kiếm ra khỏi vòng vây dễ dàng Nhưng khi quay lại Không thấy phương dung đâu Y thầm nghĩ nguyễn cô nương cứu anh em ta nay ta bỏ đi một mình Còn gì là nghĩ hiệp nữa Ta phải trở lại tìm cô mới được Y quay trở lại thì gặp Xích Kiếm đi tới Y hỏi thăm tin tức Phương Dung Xích Kiếm nói Chúng ta không cần trở lại Dù Lưu Trương có bắt Nguyễn Cô Nương Y chắc không dám hại cô đâu Chúng sẽ bắt giữ Cô Nương để nhờ bọn ta đến cứu Và gãi bẫy bắt Nếu ta trở lại, át mắc mưu nó Bây giờ phải về lui Lâu Đem đại quân tới cứu Tô Công Tử Và Nguyễn Cô Nương sau Còn Phương Dung Nàng đợi Ngũ Kiếm thoát khỏi vòng vây Rồi mới chạy ra phía đông gặp lưu trương nàng rút kiếm ra nói lưu tướng quân ta nghe nói ngươi là một võ lâm anh hùng trung nguyên vậy nếu là hào hán hãy xuống ngựa đấu với ta ít chiều kiếm lưu trương thấy nàng còn nhỏ tuổi y có vẻ khinh thường cô nương là ai tại sao lại đi chung với ngũ kiếm phương dung cười lưu tướng quân ta thấy ngươi sắp chết gia đình ly tán mà ngươi không hay sao ngũ phương kiếm là không sai của triều đình đã thoát Họ sẽ trở về lui lâu mang đại quân xuống đây bắt ngươi với huyện lệnh. Bây giờ ngươi có đến một trăm cái đầu cũng bị chặt hết. Ta thương cho người mà cảnh cáo trước. Liều trường tuy làm liều theo huyện lệnh, nhưng trong lòng lo ngay ngáy. Bây giờ nghe Phương Dung nói, y mới cảm thấy sợ hãi. Nhưng trước ba quân, y không muốn tỏ vẻ nhu nhược. Ta không nói chuyện với con gái nam an. Rồi y rút đao, nhảy xuống đất nói tiếp. Mời cô nương ra tay. Xoẹt xoẹt phượng dung rút kiếm khỏi vỏ vung lên hai cái rồi thu kiếm vào vỏ động tác cực kỳ thần tốc lưu trương cảm thấy mát rượi ở cằm vào đầu y đưa tay lên sờ thì dâu tóc đều bị tiện sát ra thịt y ngây người ra không tin ở đời lại có thứ kiếm thuật như vậy y chưa chịu phục nên lui lại nói ta không đề phòng như vậy không kể phương dung hỏi bây giờ ngươi đề phòng chưa Lưu Trương thủ kiếm đáp. Rồi! anh kiếm lấp loáng, xoẹt xoẹt xoẹt ba tiếng nữa. Lưu Trương chỉ kịp thấy ánh bạc lấp loáng thì Phương Dung đã tra kiếm vào vỏ. Y cảm thấy lạnh ở ngực, vội đưa tay lên sờ thì áo đã bị thủng hai lỗ tròn bằng hai cái chén. Mũi kiếm cắt vài tuyệt không động vào da thịt y chút nào. Mặt y tái nhợt, động tâm linh. Y nhớ lại trước đây, nghe nói phải võ lòng biên có một thứ kiếm thuật cực kỳ thần tốc. Chỉ người trưởng môn mới có thể sử dụng được Y run run hỏi Cô nương có phải đệ tử của phái Long Biên không? Phương Dung thấy Y nhận ra môn hộ của mình thì cười Bây giờ tướng quân Còn muốn cản đường ta chăng? Lưu trường chưa kịp trả lời Thì thấp thoáng một cái Phương Dung đã vọt khỏi hàng quân Chạy mất hút vào bóng đêm Phương Dung đã chạy thẳng về trang ăn Biên Thấy đủ mặt Lê Trân, Đào Kỳ, Phùng Vĩnh Hoa Đàm Ngọc Hoa và đào thế hùng nàng cúi chào mọi người rồi đưa mắt hỏi lê chân về đàm ngọc nga vùng vĩnh hoa lê chân cười tủm tỉm tất cả kế hoạch chị đã an bài biết rằng sau khi cưới ngũ kiếm em sẽ trở về huyện đường nên chị cho vĩnh hoa đến huyện đường xin ý kiến huyện lệnh xin tha tội cho cha khi huyện lệnh làm khó dễ nàng nàng nhân đó tố cáo tội cội y để cho lính trắng thuộc lại biết âm mưu của huyện lệnh hầu sau này Đào lão bá dễ kiểm chế y Có điều Vĩnh Hoa phải đóng vai một người không biết võ Hầu qua mặt ngũ kiếm Sau đó chị cho Ngọc Nga xuất hiện Làm thân với ngũ kiếm Hầu sau này kéo y theo mình Phùng Vĩnh Hoa buồn bã Bố em đã chuẩn bị cả rồi Bao nhiêu tiền bạc Châu Báu đều mang theo Bây giờ em theo bố lên huyện Yên Lạc lập nghiệp Đó là quê của mẹ em Ông ngoại em vừa mất Nên trang tin nhà không có người trông coi Em tới đấy sẽ huấn luyện tráng đinh Tích chữ lương thảo chờ ngày khởi nghĩa Còn chị Lê Trân Chị nổi danh là đông triều nữ hiệp Khắp vùng ai cũng phục Chị nên bỏ nghề đánh cá, bỏ bán quán Dành thời giờ để chiêu mộ sĩ tốt Nuôi ngựa, tích chữ lương thảo Nếu không làm ngay Khi cuộc khởi nghĩa bùng lên Em sợ không kịp đâu Phạm làm tướng phải lo tính xa trước cho vạn người Biết được những việc người thường không biết được Nay chị đánh cá, bán hàng Đó là những việc ai chả làm được Lê Trần nói Em thực là người mưu lược hơn đời Nhìn xa trông rộng Chị biết lỗi rồi Từ nay chị xin nghe lời em Nguyệt Điện Đảng Ngọc Nga hỏi Vĩnh Hoa Nếu sau này khởi nghĩa Chị xin làm tiền đạo tướng quân đánh giặc Còn em Ngồi trong màn mà quyết thắng ngoài ngàn dặm Em phải làm quân sư mới đúng Chị Lê Trần sẽ khởi binh ở vùng biển này Đánh quật lên phía bắc Chặn đường về của giặc bây giờ chị trở về huyện thanh hóa vùng đà giang hạ để thu thập ba mươi sáu động nuôi ngựa tích chữ lương thảo đào thế hùng nói với vĩnh gia ta tuy già nhưng mưu lược không bằng cháu hôm qua ta nghe lời lê chân mà làm nay ta muốn cháu cho ta lời khuyên vĩnh hoa đứng dậy chắp tay thưa lão bá trở về huyện ngay lão bá giúp huyện lệnh cử người phi ngựa ngày đêm về lui lâu cáo với thái thú tô định rằng ngũ phương kiếm đã giết tô phương đoạt vàng bạc theo bọn tạo phản ở đời lời nói đầu tiên bao giờ cũng là lời nói mạnh nhất lão bá nhân đó nắm lấy binh quyền ở đăng châu lựa con cháu để từ giỏi xung vào quân ngũ nhất là tổ chức đạo quân của các tràng ấp khi khởi sự chỉ việc thí cho huyện lệnh một kiếm hồ một tiếng con em nằm trong quân ngũ các tràng ấp là người của ta bây giờ lão bá dẫn đội quân đăng châu tiến vào đánh lòng biên rồi đánh tập hậu lui lâu chủ lực chính là lão bá đó Có điều những gì chuẩn bị, dù cho con đẻ, dù cho đệ tử, cũng không nên tiết lộ. Rất nguy hiểm. Nàng quay lại với đào kỳ Phương Dung. Hiện nay võ công hai em là đệ nhất lĩnh nam, phá âm mưu đại hội Tây Hồ của Tô Định. Ngoài hai em, không ai làm nổi. Hai em hãy đuổi theo ngũ kiếm để đi cùng với họ. Ngũ kiếm về đến lui lâu, ắt ra mắt Tô Định. Nhưng Tô đã được báo tin của huyện lệnh Trương Thanh rằng ngũ kiếm làm phản sẽ sinh nghi ngờ nay họ đi với hai em nữa Tất Tô định sẽ tin lời Trương Thanh Bấy giờ hai em chở ngũ kiếm cùng đường Mới ra tay cứu vớt Như vậy chúng ta gây cho ngũ kiếm Có thành kiến với bọn quan lại người Hán Toàn một thứ lưu manh Y Tất Tô về Triều Đình rằng Những việc làm của lĩnh Nam Công là đúng Đã hơn 10 năm Chú cháu Đào Thế Hùng mới gặp nhau Nhớ nhung chồng chất như núi Tình thương như biển Thời bây giờ Tình nhân luân chú cháu, anh em rất nặng. Cho nên, khi Thế Hùng dẫn các con và đệ tử ra bắc lập nghiệp, hàng ngày ông và các con luôn nhắc đến anh và các cháu ở quê nhà. Còn đào kỳ, khi gặp lại ba người họ, Hiền Hiệu, Quý Minh và Phương Dung, thì nỗi mừng kể sao cho siết. Thỏa bé, chàng cùng các em họ sống chung một nhà, nô đùa, tập võ với nhau. Chàng thường cùng các em dạo chơi Đảo nghi sơn, Lên núi Biển Sơn, hái trái cây. Từ khi các em theo chú xà Bắc, chàng cảm thấy như thiếu thốn một cái gì trong đời. Hàng ngày, cha mẹ chàng cứ nhắc tới người chú này luôn. Còn các anh chàng cũng hay nhắc đến những kỷ niệm vui đùa với các em họ. Cho nên trong thời gian 10 năm xa cách, lúc nào Đào Kỳ cũng nhớ đến chú Thím, nhớ đến ba người em họ. Hôm nay, trong hoàn cảnh bèo nước gặp nhau, kể sao cho xiết nỗi vui mừng đào kỳ gặp các em chàng mới thấy con người ta có hai thứ tình tình nhân luân là cha con anh em và tình yêu nam nữ trước kia xa chú chàng nhớ nhung nhưng sự nhớ nhung đó nhẹ nhàng dài dằng dặc khi xa cha mẹ các anh chàng cũng thấy nhớ như vậy mà thôi khi xa sư tỷ thiều hoa chàng vừa thấy cái nhớ nhung giống như nhớ bố mẹ kèm theo cái nhớ nhung đối với các anh chàng Sau này gặp tường quy, chàng thấy cái nhớ nhung mãnh liệt, xung động khắp người. Có khi chân tay chàng bài hoài, đầu óc mơ hồ. đào Thế Hùng nói, Lâu ngày chú cháu không gặp nhau, cháu với Nguyễn cô nương về trang ấp của chú ở mấy ngày đã. Thím vẫn nhắc đến cháu luôn, bây giờ võ công của cháu cao như vậy, cháu nên dạy cho các em, để khi khởi binh còn dùng để đuổi giặc. Dòng giống họ đào mà không nghĩ đến đuổi giặc Thì thà làm châu, làm chó còn ít lợi hơn Nghe chú nói Đào kỳ mới thấm thía trong lòng Đời người thường ca tụng cha Chú, cậu ta là hào kiệt Có hùng tâm, trắng khí thực quả đúng Cha và cậu ta thì thấy bất cứ việc gì Cũng hướng về phản hán, phục việt Còn chú ta Lưu lạc ra bắc 10 năm Thân phải làm huyện úy cho giặc mà tất lòng son đối với đất lĩnh nam vẫn không bao giờ nguôi dọc đường về trang của chú đào kỳ phương dung ríu rít trò chuyện với ba người em họ trang của đào thế hùng tên là hiền minh chữ hiền minh ghép tên của hai con ông là hiền hiệu và quý minh khi ông rời cửu chân chị dẫn theo có trên tràm tráng đinh và đệ tử tới cổ loa ông tìm đất hoang để lập ấp thì đất hoang không còn ông bàn cùng vợ lên đăng châu đất rộng người thưa tai mắt của giặc không mấy chú ý ông tìm đến địa điểm này cùng gia nhân đệ tử phá hoang lập ấp với chủ tâm phục quốc trong lòng ông đi chiêu tập dân chúng phiêu bản sống giải rác các nơi về ấp ông chiêu nạp những người chống hán thất thế xa cơ những người bị hán đàn áp những người trốn không chịu đi lính hán sang trung nguyên đánh nhau chẳng bao lâu Dân đình trong trang của ông Đã lên tới hai ngàn người Thái thú tích quang Thấy thế lực của ông mạnh Uy tín lên cao Mời ông ra làm huyện úy Là người đọc sách Ông biết lẽ tiến Thoái Nên nhận lời ra làm quan Ông nghĩ Với uy tín của ông Không ai có thể nghi ông làm tôi mọi cho người Hán Là huyện úy Nắm binh quyền trong tay Ông có nhiều cơ hội giúp đỡ dân chúng Chứ nếu ông chống lại tích quang Tích quang sẽ phá tràng ấp của ông ngay Đến trang Đào Kỳ xuống ngựa Gặp vợ Đào Thế Hùng Tràng hành đại lễ Cháu Đào Kỳ xin kính cẩn chào thím Chúc thím được vạn sự nguyện đắc như sở cầu Bà Đào Thế Hùng Là một mẫu phụ nữ hiền thục Không biết võ nghệ Bà chỉ biết việc chăm lo nội trợ Nghe chồng con Nói tìm được đứa cháu thì mừng lắm Bây giờ thấy Đào Kỳ thành người lớn dùng đại lễ kính bà bà nắm tay cháu cháu đứng dậy đi bà lo dọn cơm đãi đào kỳ khi thấy phương dung đi bèn hỏi à cháu lấy vợ rồi đấy à vợ cháu đẹp quá nhỉ vợ cháu quê đâu bao nhiêu tuổi phương dung ngượng quá cúi đầu xuống chưa biết trả lời sao thì đào kỳ đã đỡ lời thưa thím đây là nguyễn phương dung sư muội đào hiền hiệu ngạc nhiên hồi nãy em thấy nguyễn cô nương sử dụng kiếm pháp long biên đến chỗ tuyệt kỹ em nghĩ dù bố em gặp kiếm pháp đó cũng đành chịu thua nhưng sao cô nương lại là người của phái cửu chân ta đào kỳ cười để anh nói cho mà nghe nguyễn cô nương là sư muội của anh nhưng không phải là đệ tử phái cửu chân anh được một vị cao nhân phái long biên dạy cho kiếm pháp thì nguyễn cô nương là sư muội của anh rồi chăng tỉ mỉ thuật hết tất cả những gì đã gặp phải từ khi xảy ra trận chiến ở cảng bắc nhưng chẳng giấu chuyện gặp tưởng quy đào phương dung và đào kỳ bằng tuổi nhau thuở nhỏ thường chơi thân với nhau nên nàng không tị hiềm nói với cha bố ơi luật lệ trong vũ lâm lĩnh nam có cấm sư huynh sư muội lấy nhau không phái cửu chân nhà ta có cấm như vậy không đào thế hùng lắc đầu Trong các phái võ chỉ cấm những người trên, dưới vai như sư thúc với sư diệt không được lấy nhau mà thôi. Phái cửu chân nhà ta còn khuyến khích sư huynh sư muội lấy nhau là khác. Như bác trai bác gái con, chả phải là sư huynh sư muội là gì đó. Đào Phương Dung vỗ tay. Bố ơi, hai bác không biết bây giờ ở đâu. Vậy bố đứng ra hỏi Nguyễn Cô Nương cho anh Kỳ rồi làm lễ cưới. Nhà mình sẽ có thêm nàng dâu đẹp như Thiên Nga. Kiếm pháp thận thông, mưu trí tuyệt vời Đào Phương Dung là cô gái học võ Được muôn chiều Tính tình tự nhiên Nghĩ sao nói vậy Lời đề nghị của nàng làm Nguyễn Phương Dung ngượng quá Không biết trốn vào đâu cho thoát Bà Đào Thế Hùng cũng nói Ừ Cháu cũng đã lớn rồi Bố mẹ cháu hiện không biết ở đâu Thôi chú thím hỏi Nguyễn cô nương cho cháu Để trên đường xuôi ngược Vợ chồng bên nhau Chứ cháu tuy là sư huynh của Nguyễn Cô Nương Mà hai người cứ đi với nhau như vậy Thì còn ra thể thống gì nữa À thế song thân Nguyễn Cô Nương là ai Đào Kỳ tường thuật tỉ mỉ Tất cả những điều mà chàng đã trải qua Cho chú thím với các em nghe Đào Thế Hùng bảo cháu À Thì ra Nguyễn Cô Nương là con nhà danh gia Nguyễn trát với chú là chỗ giao tỉnh rất hậu Năm xưa Chú đã đấu với ông trên trăm trưởng Từ lúc đến trang Phương Dung bị hết cô em họ của Đào Kỳ đến bà thế hùng tấn công không đường thoát. Bây giờ thấy có chỗ tránh né, nàng đánh chống lạng. Thưa chú, thế cuộc đấu đó ai thắng ai bại? Đào Phương Dung gieo đấy nhé, chị đã gọi bố em bằng chú, tức là xong rồi nghe. Suốt đời Nguyễn Phương Dung chuyên tìm chỗ sơ hở lời nói của người khác mà tấn công. Nay nàng bị Đào Phương Dung dồn vào chân tường, đành ngồi chết chân. Nàng nghĩ thầm Cái cô em này Đã dồn mình vào chỗ giấy không nổi rồi Không biết cô đã thôi chưa đây Đào Thế Hùng nói Chúng ta hẹn ước đấu 120 chiêu thì thôi Vì vậy không ai thắng Không ai bại Thời gian qua mau thực Mới hôm nào đây mà tóc chúng ta đã bạc hết rồi Việc phục quốc Thì chưa đi đến đâu cả Ngừng một lát ông tiếp Sau khi đi Mê Linh về Cháu phải đào kho tàng tại đền thờ Hùng Vương ngay. Biết đâu một ngày kia, chẳng bị người ta vô tình đào lên lấy mất. Cháu đem kho tàng về cối giang, cất đề dùng vào việc khởi nghĩa. Còn vụ cháu với Phương Dung, chú khuyên cháu nên tiến hành sớm thì tốt hơn. Tối hôm đó, Đào Kỳ dẫn các em đến giảng đường thao luyện. Chàng bắt các em biểu diễn cho xem để biết trình độ đến đâu. Chàng thấy bản lĩnh đào Phương Dung ngang với sư tỷ thiều hoa của nàng, Còn Hiền Hiệu và Quý Minh thì không kém gì nhị sư huynh. Đầu tiên, chàng đem nội công dương cương của gậy đồng ra giảng rất kỹ cho ba người luyện tập. Chàng giảng dài tới khuya thì mới ngừng. Chợt nhớ ra điều gì, chàng hỏi Hiền Hiệu. Anh có một thắc mắc. Hôm qua trên tửu lầu, Trương Minh Đức sử dụng mấy chiêu của họ đào ta. Vậy có phải hắn là đệ tử của đào trang mình hay không? Hiền Hiệu lắc đầu. Huyện lệnh xin bố em dạy võ cho hắn, nhưng hắn chỉ mãi chắc táng, nên tuy có tập mà chẳng thu được kết quả nào, hắn lại mới cưới vợ. Tim Đào Kỳ nhói lên, chàng nghĩ đến tưởng quy. Hắn cưới vợ lâu chưa? Đào Phương Dung là gái hay tò mò chuyện yêu đương vợ chồng, nên nàng biết rất tận tường trả lời. Vợ hắn là con cổ huyện úy Bắc Đái, chủ bá. Tức là cháu ngoại của nhân vật lừng danh Võ Lâm tên Lê Đạo Sinh Nàng tên là Tường Quy Võ Công cũng không thua gì em nhan sắc thì thực là Tiên Nga dáng Trần Dù trong Mỹ Nương Mỹ Chầu Tái Sinh Cũng không bằng Nàng đàn ngọt, hát hay Nhưng từ khi làm vợ Minh Đức Thì không được vui vẻ, suốt ngày ủ rũ Em thường đi vào dinh huyện lệnh Chơi với nàng, em hỏi tại sao Nàng không trả lời Khi Đào Kỳ nói chuyện với Phương Dung thì nguyễn phương dung ngồi cạnh nàng đã biết mối tình của đào kỳ với tường quy biết chàng chưa quên được tường quy nàng nghĩ thầm ta không trách đào lang được chàng đã gặp được tường quy trước khi gặp ta là điều thứ nhất điều thứ nhì tường quy là người ôn nhu văn nhã thuận hậu hơn ta tuy võ công nàng thua ta mẹ ta từng chả nói rằng trai gái mới lớn thì mối tình chống nở lần đầu bao giờ cũng làm người ta say đắm nhưng rồi mau quên Đào Phương Dung là cô gái thông minh Lại gần Đào Kỳ từ nhỏ Nên cô biết rõ người anh họ mình hơn hết Nàng thấy Đào Kỳ chú ý đặc biệt đến tên Tưởng Quy Nét mặt hơi thở thay đổi theo tường thuật của mình Thì nghĩ Anh ta kể rằng Đã ở Thái Hà Trang của Lê Đạo Sinh Tường Quy là cháu ngoại Lê Đạo Sinh Biết đâu hai người đã trả từng gặp nhau Ta phải dò ra manh mối vụ này mới được Nghĩ thế nàng tiếp Tường quy thường ưa ra cửa sổ nhìn ánh trăng đánh đàn, dường như nàng đang có mối tình ẩn câm nín thì phải. Câu nói này làm đào kỳ như mê, như tỉnh. Bất xác, chàng buông tiếng thở dài não nuột Tiếng thở dài đó làm cả hai nàng Phương Dung cùng nghe, nhưng tâm tư họ khác nhau. Đối với Nguyễn Phương Dung, từ khi mới gặp đào kỳ, nàng đã cảm thấy sao xuyến trong lòng. Rồi Đào Kỳ luyện võ cho nàng suốt hơn một năm. Hai người bên sông, vừa luyện võ, vừa ngắm trời nước mênh mông. Dần dần nàng yêu Đào Kỳ lúc nào không biết. Trai cũng như gái, ở bất kỳ thời đại nào, nơi nào, mối tình đầu bao giờ cũng sẽ đến. Cách thùa ban đầu đó mãnh liệt vô cùng, còn Đào Kỳ thì chỉ coi nàng như một cô em gái. Chẳng đem tất cả những đau khổ, những mối tình tuyệt vọng ra than thở với phương dung. Phương Dung tuy yêu thương chàng, nhưng đành câm nín, không dám thổ lộ ra bên ngoài. Nàng là người thông minh, tự nghĩ. Dần dần chàng sẽ quên tưởng quy và nghĩ đến ta. Giờ đây khi nghe cô em họ nói đến tưởng quy, chàng thở dài não nuột, thì Phương Dung biết rằng hình bóng tưởng quy đã ăn sâu vào tâm tư đảo kỳ, thật khó phai mờ đi được. Mấy hôm trước, ông bà Đào Thế Hùng ngỏ ý sẽ về Long Biên, Hỏi nàng cho Đào Kỳ Nàng cảm động, mừng vô hạn Nhưng bây giờ nàng mới thấy Muốn xóa bỏ hình bóng tường quy Thật không phải dễ Trời về khuya Đào Thế Hùng giúp các con, các cháu đi ngủ Đào Kỳ về phòng Để nguyên quần áo Nằm vật xuống giường ôm đầu mà khóc Chàng tự biết Khóc là thiếu vẻ anh hùng Nhưng chàng không thể nào cầm được nước mắt Nước mắt tuôn ra không ngừng Mãi về khuya mối ẩn ức mới nhẹ đi đôi chút chàng nghĩ ta phải về thăm nàng ta chỉ cần được nhìn nàng một lúc cũng tù thỏa mãn rồi huyện đăng châu này có chú ta là cao thủ lại ở riêng ta lọt vào dinh huyện lệnh thăm nàng dù ta bị muôn ngàn mũi tên của giặc bắn vào người mà được nhìn nàng một cái cũng thỏa lòng nghĩ rồi chàng lấy khăn bịt mặt đeo kiếm vào lưng rồi theo cửa ngách vào trang hướng về huyện đường từ trang hiển minh đến huyện đường không xa đứng hoài nhìn vào dinh huyện lệnh nhờ bóng trăng giỏi xuống chàng thấy hai tròi canh của người hán nhún người một cái chàng nhảy vào trong hàng rào tên hắn thấy đắp thoáng có bóng đen trước mặt hắn cho rằng hoa mắt đưa tay lên rủi thì đào kỳ đã chạy qua chàng nhảy lên nóc huyện đường rồi móc hai chân vào mái ngói đu người xuống cửa sổ nhìn vào trong Đó là một căn phòng trang trí cực kỳ hoa mỹ, nhưng không có ai trong đó. Chàng vội buông chân, vọt vào phòng. Trận có tiếng chân người đi vào. Chàng vội núp sau một cái tủ. Người đi vào là một thiếu nữ người Việt, mặc quần áo theo lối nô tỳ. Cô bưng một đĩa trái cây để lên bàn, châm lửa đốt chầm hương, cho vào lư. Có tiếng nói từ trong phòng bên vọng qua. Ninh ơi, công tử đã về chưa? Tim đào kỳ đập loạn lên. Chàng nhận ra đó là tiếng nói của tưởng quy. Người nữ tỷ đáp. Thưa mợ, công tử đang bận việc với quan, không biết bao giờ mới xong. Tiếng tưởng quy nói. Thôi, người đi ngủ đi. Người tỷ nữ lau cái án thư rồi ra khỏi phòng. cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, tưởng quy thẫn thờ bước vào. Nàng mặc bộ quần áo lụa màu thiên thanh trên ngực có theo nhánh đào rực rỡ đào kỳ bùn rùn cả chân tay ngẫm nghĩ không lẽ vì nàng nhớ đến ta mà theo cảnh đào trên áo tưởng quy đến bên cửa sổ nhìn lơ đãng về phương trời xa cất tiếng hát khẽ khẽ thanh thanh từ khâm du du ngã tâm túng ngã bất vãng từ ninh bất tự âm thanh thanh từ bội du du ngã tư túng ngã bất vãng tử ninh bất lai yêu hề đạt hề tại thành khuyết hề nhất nhật bất kiến như tam thu hề tà áo xanh xanh em nhớ anh không nguôi em không đến thăm anh được tại sao anh không gửi thư thăm em chiếc khăn xanh xanh làm em nhớ anh buồn rằng rằng em không tới thăm anh được tại sao anh không đến thăm em một mình em ngồi Lòng bồi hồi nhớ anh Em chỉ thấy bóng mình theo mình mà thôi Em ngồi trong cửa thành đã mòn mỏi Một ngày không gặp anh Dài bằng ba thu Đạo kỳ biết bài ca trên Là bài tử khâm trong kinh thi Nghĩa là tà áo của anh Tường quy mơ màng nhìn trăng Cất tiếng ngâm sa mạc Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ Nhớ ai ai nhớ Bây giờ nhớ ai anh ơi chu ngọt đã từng non xanh đất đỏ xin đừng quên nhau tiếng ngâm của nàng dài lê thê bay vào không gian Dưới anh trăng đào kỳ thấy những giọt lệ tuôn rơi xuống hai gò má nàng lấy ống tiêu đưa lên miệng thổi tiếng tiêu lên cao tít tận mây mờ bay vào trong đêm trăng tạo thêm vẻ thảm não đào kỳ nhận ra đó là bài cổ loa di hận Bài này chẳng đã được nghe chu thổ quan thổi, hôm chàng cùng tưởng quy, mình châu đi thăm cố đô cổ loa. Có điều tiếng sáo của tưởng quy thổi trong đêm trăng, giọng thảm não hơn nhiều. Đào kỳ không tự chủ được nữa, chàng lột khăn bịt mặt ra, thân thờ tới trước mặt nàng ngồi xuống. Tưởng quy xuất thần theo tiếng tiêu, đắm chìm vào mối tình xa xưa, đến nỗi đào kỳ tiến ra ngồi đó nàng cũng không hay. Điệu sóng ngưng. Nước mắt nàng rơi từng giọt trên gò má Nàng ngẩng đầu lên Thấy đào kỳ ngồi trước mặt Thì cho rằng mình đang sống trong mơ Nàng không dám chớp mắt Vì sợ nếu chớp mắt Hình ảnh đào kỳ sẽ biến đi mất Nàng than Anh ơi Từ khi gặp gỡ ở Trang Thái Hà Chúng mình du ngoạn đến cố đô Âu Lạc Em đã mơ màng được cùng anh trăm năm chữ đồng Tại sao em lại sinh vào gia đình người Việt Cha mẹ dạy em hận thù người Hán Khinh ghét Mỹ Châu Rồi lại bắt em làm một Mỹ Châu Tại sao ông ngoại Lại cho em mượn du thuyền của người Để chúng mình chơi trăng trên sông Đêm trăng trên sông Hồng Hà ấy Chúng mình đã yêu nhau Em đánh đàn cho anh nghe Để rồi mấy ngày sau anh bỏ đi Chỉ để lại cho em mấy chữ Từ hôm em lấy chồng Em vẫn dành tình yêu cho anh Em ước mơ một ngày nào đó em được gặp anh dù một lần dù chỉ trong giấc mơ hôm nay trong giấc mơ em đã toại nguyện nhưng tình trong giấc mộng muôn ngàn vẫn là không nàng đến ngồi bên đào kỳ ngả đầu vào vai chàng mà khóc đào kỳ như bay bổng lên cao chập chờn mơ mơ tỉnh tỉnh nước mắt tưởng quy nhỏ xuống cánh tay chàng đưa cánh tay lên miệng hớp lấy giọt nước mắt đó bỗng những tư tưởng Ý thức trong sách đại học Trung ung, luận ngữ, mạnh từ Trở về với chàng Chàng nghĩ Tưởng quy đã có chồng Ta có thể để cho nàng ô xanh thất tiết được không Ta là con trai của một lạc hầu trưởng môn phái cửu chân Ta có thể nào đi tình tử với vợ Một tên hán rốt nát, yếu hèn không Chàng định đẩy tưởng quy ra Nhưng giọt nước mắt thứ nhì Lại nhỏ xuống tay chàng Chàng đưa hai tay bế nàng lên ôm chặt trong lòng, tự bào chữa cho hành động của mình. Nàng với ta yêu thương nhau, thì ta là chồng nàng. Tên trương Minh Đức là hán tặc đến cướp đất, cướp nước ta, cướp cả người yêu của ta. Chỉ ta mới xứng đáng được hưởng mối nhu tình của nàng. Trong đầu óc chàng lóe lên ý tưởng. Bây giờ ta bồng nàng trở về Long Biên đào kho vàng cất giấu ở đền Hùng, rồi tìm một nơi xa xôi ẩn thân hưởng diễm phúc bên nàng. Thì thực là thần tiên Nhưng hình ảnh cô bé tía Và cha mẹ bị quân hán bắt giết Giữa chợ Long Biên lại hiện lên Hình ảnh những đoàn người Việt Bị bắt làm lao binh sang Trung Nguyên Vợ con cha mẹ Tiến lên đường khóc lóc thảm thiết Nhảy múa trước mắt chàng Chàng nghe văng vẳng tiếng cha nói Là con dân Âu Lạc Nếu một ngày quên Phục Quốc Thì thà làm chó làm lợn còn ít lợi hơn hai dòng tư tưởng đối nghịch nhau làm đầu óc chàng mê đi mà hai tay chàng vẫn ôm chặt lấy tấm thân mềm mại của tường quy cứ như vậy hai người hai cơ thể mà hồn hòa lẫn với nhau trong dốc mộng dài không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu bỗng có nhiều tiếng nhạc ngựa vọng từ sân lên rồi có tiếng người nói Huy lệnh đại nhân công tử đã về tường quy giật mình tỉnh giấc vu sơn nàng ngước mắt nhìn đào kỳ Bây giờ nàng mới biết rằng Đào Kỳ đến thăm nàng thực chứ không phải là mơ. Đào Kỳ định phóng mình qua cửa trốn chạy, nhưng chẳng nghĩ lại. Đất nước này là đất nước văn lang, đất nước Âu lạc. Ta đường đường là một đấng nam tử người Việt, tại sao phải trốn chạy trước kẻ thù người Hán? Võ công chúng muôn ngàn lần không bằng ta. Tường quy thương yêu ta, nàng là vợ ta. Việc gì ta phải trốn? Ta cứ hiên ngang ngồi đây chả còn tên trương minh đức vào thì ta phóng trưởng giết chết chúng ta há sợ bọn hắn cướp nước sao trong khi đó tường quy lo sợ cuống quít anh anh mau vượt cửa sổ trốn đi em còn những tưởng là giấc mơ không ngờ anh chân thực anh ơi em là gái em là gái đã có chồng muôn ngàn lần chúng ta không thể thành vợ chồng được nữa anh đi đi đào kỳ hiên ngang nói anh không đi đâu hết Đây là đất nước Âu Lạc, em là người anh yêu, anh cứ ở đây, anh mới chính là chồng em, và em là vợ anh. Anh phải giết chết tên huyện lệnh, chiếm huyện này, rồi đánh thẳng lên Luy lâu, lập lại nước Âu Lạc. Có tiếng gõ cửa, rồi giọng Trương Minh Đức kêu. Phụ nhân, mở cửa cho ta, sao lại đóng cửa như vậy? Đạo Kỳ ôm chặt tường quy vào ngực, đặt lên môi nàng một cái hôn, cả hai đắm chìm vào cơn ảo mộng. Trường mình Đức gọi lại, phụ nhân mở cửa mau, làm gì mà không lên tiếng vậy? Tướng Quy bị đào kỳ ôm chặt, hai môi dính vào nhau. Đừng nói tiếng gọi của chồng, trừ tiếng sét đánh nàng cũng không nghe thấy nữa. Đức gọi cửa không được, y tức mình, kẹo vai huých một cái, thèn cửa gãy lìa. Y mở cửa bước vào, Tướng Quy hất đào kỳ ra quát lên: "Ngươi là ai? vào đây định làm gì?" Trương Minh Đức nhận ra được mặt đào kỳ, gã kêu lên Thằng Nam Ma này đi với thằng Tô Phương và Ngũ Phương Kiếm, phải bắt lên nó Trương Minh Đức nhảy tới, vung quyền đánh vào mặt đào kỳ Chàng nhận ra đó là quyền thế của phái cửu chân Thấy công lực Minh Đức tầm thường, chàng không thèm né tránh, chỉ vẫn công chịu đòn Chát một tiếng, Trương Minh Đức ôm tay nhằn nhó Y có cảm tưởng như vừa đấm vào một bức tường bằng đá Thấy Đào Kỳ vẫn đứng yên, cho rằng có sự gì lạ, y vội kêu lên. "Phu nhân, phóng trưởng đánh nó mau, kiếm đây, giết nó đi. Tay trái tưởng quy tiếp kiếm, tay phải phóng trưởng đánh vào mặt Đào Kỳ. Trường lực của nàng khá hùng hậu. Đào Kỳ không tin tưởng quy đánh mình thực, chàng không vận công chịu đòn, cũng không đỡ. Binh một tiếng, chàng bị hất tung vào tường. Người chàng lào đào, rồi khạc ra một tiếng. Nhổ ra một búng máu tươi Trường Minh Đức kêu Dùng kiếm đâm nó mau. Tưởng Quy thấy đào kỳ không đỡ Không tránh Không vận công chịu đòn Khi thấy đào kỳ thổ máu tươi Thì vô cùng ái ngại Người là ai Mau chạy đi Nếu không đừng trách kiếm ta không sắc Tưởng Quy đưa mũi kiếm tranh trách Hướng vào ngực đào kỳ đâm một nhát Từ lúc bị trường lực của tưởng Quy đánh trúng Đào Kỳ cảm thấy như trời long, đất lở Chàng không đau vì trường Mà đau vì tình Thì ra, nàng vẫn coi trọng chồng hơn ta Chồng nàng bảo nàng đánh ta Giết ta Nàng cũng làm theo Đã vậy, để nàng giết ta cho vừa lòng chồng Ta cũng không thiết sống nữa Mũi kiếm đã tới trước ngực Đào Kỳ vẫn không tránh Tưởng quy hoàng hốt đẩy xéo đi Xoẹt một tiếng Mũi kiếm đâm vào ngực phải chàng máu tươi phun ra đầy áo Trường minh đức hô đứng giết y hãy bắt sống mấy tên quan hán ở ngoài phòng chạy vào chúng ùa đến bắt đào kỳ vết thương ở ngực làm chàng điên tiết mấy tên hán thối tha kia tường quy là người yêu của ta nàng có quyền giết ta đánh ta còn bọn mi muốn bắt ta còn khó hơn bắc thang lên trời chàng vận trường phóng về trước bùng một tiếng bốn tên hán văng vào tường miệng phun máu có vòi thuận tay chàng phóng một trường nữa về phía trường Minh đức tường quy hô to không được hại chồng ta nàng vung trường đỡ đào kỳ thấy trường của mình mạnh quá nếu để nàng đỡ chúng thế nào cũng bị gãy tay hoặc thiệt mạng chàng vội thu trường về đầy xéo sang một bên bình một tiếng cánh cửa sổ bị bay ra xa rơi xuống đất kêu thành một tiếng lớn chàng nhảy vèo đến tay trái cặp tường quy vào lách, vượt cửa sổ ra ngoài. Phía ngoài, lính Hán bao vây chặt như nêm, nhưng chúng không dám bắn, vì sợ chúng tường quy. Liều Trường đứng giữa bọn binh Hán, y nhận ra Đào Kỳ là người đi cùng với ngũ phương kiếm. Y cho rằng chàng vào đây để bắt huyện lệnh, để đòi thả tô phương, y bảo Đào Kỳ. Người đi cùng với bọn ngũ phương kiếm, thì đúng là bọn phản nghịch. Nếu người là anh hùng hào hán, hay để phu nhân của công tử xuống, chúng ta đấu với trăm trường, Chớ thân là anh hùng Lại đi uy hiếp một nữ nhân Thực là hèn hạ uất khí làm cho Đào Kỳ nổi máu hung Chàng hít một hơi dài vận đủ 10 thành công lực Phóng một chiều ác nhu nan độ Một chiều cường mạnh nhất của Phục Ngưu Thần Trường Lưu Trường kinh lịch nhiều Y thấy trường lực ác liệt Chiêu số kỳ diệu Trường phong vừa chụp xuống người Y Thì Y biết ngay là nguy rồi Y vẫn hết sức Đưa hai tay lên đỡ trường của Đào Kỳ Binh một tiếng lớn Người y bị bật lên cao Lưng đập vào một cây lớn trong sân huyện đường rơi xuống Y dãy rủa mấy cái rồi nằm luôn Đào kỳ định tìm đường chạy Chợt nàng cảm thấy đau nhói trên vai Như bị ai đâm bằng dao Chàng bắt dao Thì ra tường quy đã đâm chàng Kình lực trên tay bị mất Chàng để tưởng quy tuột xuống đất Vừa đứng xuống đất xong Tưởng quy đã dùng dao tấn công chàng Đám quần hán thấy chàng đã bị thương nặng Nên chúng ào vào ôm chặt lấy chàng rồi trói lại Thình lình Một bóng đen từ ngóc nhà nhảy xuống Vung kiếm như sao xa Mỗi lần vung lên là đầu một tên hắn rơi xuống Vòng vây đã mở rộng Bóng đen ôm đào kỳ nhảy qua hàng rào Biến mất trong đêm tối Xung động mãnh liệt vì tình yêu Mệt mỏi vì chiến đấu Lại bị tưởng quý đánh một trường Thích một kiếm vào ngực Rồi cuối cùng đâm một dao vào lưng máu ra nhiều quá, chẳng ngất đi lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng, chẳng biết một người trùng kín mặt, đánh đuổi tên Hán, rồi ôm chàng chạy vào đêm tối. Chàng giật mình tỉnh dậy, thì thấy mình đang nằm trên giường. Bên cạnh là ông bà Đào Thế Hùng, ba người em họ và Phương Dung. Nhờ nội công thâm hậu, đầu óc chàng tỉnh táo trở lại, chàng tự nhủ. Thế là mình không chết. Ồ! Tại sao mình không để cho tưởng quý siết mình đi, có hơn không? Ông bà Thế Hùng ôn tồn hỏi cháu. Hôm trước, cháu đã lên hẹn ước kế hoạch với Lê Trân, vùng Vĩnh Hoa, Đàm Ngọc Nga. Nhiệm vụ của cháu là đi phòng châu gặp trưởng môn phái tàn viên. Thế tại sao hôm qua cháu lại đột nhập vào huyện đường Đăng Châu, định bắt cóc con dâu huyện lệnh? Câu hỏi của Đào Thế Hùng chứng tỏ ông không biết chuyện của chàng. Khuy hôm qua, Phương Dung gõ cửa phòng đánh thức ông dậy, báo cho ông biết rằng Đào Kỳ bị thương rất nặng Ông Hoàng hốt Cùng vợ và các con vào phòng Đào Kỳ Thấy chàng bị hai vết ngoại thương Và bị trường lực đánh vào ngực Thế thương không nặng lắm Ông dì thuốc cho chàng Ông hỏi nguyên do Phương Dung rưng rưng nước mắt lắc đầu Nguyên đêm qua Nghe cô em họ Đào Kỳ kể về chuyện tưởng quy Phương Dung đoán biết thế nào Chàng cũng đột nhập vào huyện đường Đăng Châu Để thăm người yêu Cận Đào Kỳ một năm qua Nàng hiểu tính đào kỳ hơn ai hết Bề ngoài thì cương nghị Nhưng trong lòng đầy tình cảm Chàng có thể vì người yêu Mà moi gan, móc tim cho ăn Nghĩ yêu muốn là trời muốn Chàng còn đi cả trước ý muốn Của người yêu nữa Sợ đào kỳ có gì sơ sẩy Nàng dắt kiếm vào lưng Rồi một mình băng theo sau Khi đào kỳ vào phòng tưởng quy Nghe nàng hát, thổi tiêu Rồi xuất hồn đắm đuối hôn nhau Nàng đều thấy hết cơn ghen nổi lên nàng uất nghẹn trong cổ định nhảy vào giết chết cả hai người cho hạ giận xong đến lúc nhìn thấy đào kỳ bị tường quy đâm trọng thương nàng vội rút kiếm giết quân hán cứu chàng đưa về trang hiển minh đào thế hùng thở dài sau khi băng bó cho cháu thì huyện lệnh báo cho chú biết đêm qua có kẻ gian tế đột nhập định bắt cóc vợ trương minh đức võ công thích khách cực kỳ cao thâm một trường đánh bốn tên quân hán vỡ ngực chết trong phòng trương minh đức Lưu trường võ công cao biết chừng nào Thế mà chỉ một trường đã khiến y bị phun máu miệng Hôm nay còn chưa biết sống chết ra sao Sau khi thích khách bị vợ Trương Minh Đức đánh một trường phun máu miệng Bị đâm một kiếm vào ngực, một dao vào vai Ta biết ngay thích khách là cháu Ngưng một lúc, ông thở dài nói tiếp Vợ Trương Minh Đức là cháu ngoại Lê Đạo Sinh Kể ra võ công cũng vào hàng cao thủ hiếm thấy so với tuổi nàng Nhưng nàng không thể đả thương vào ngực cháu được Võ công cửu chân nhà ta đào kỳ kinh hãi tự nghĩ chúng mình là nhân vật tinh tế hiếm có ở đời võ công cửu chân luôn luôn bảo vệ khu ngực dù là cao thủ hạng nhất cũng khó có thể đánh trúng ngực một đệ tử cửu chân loại thường trừ trường hợp trường lực mạnh quá làm thiệt mạng thì không kể với công lực của cháu nếu cháu vận khí phản công đến ngày sư phụ của nàng cũng bị hất văng đi có thể bị nội thương mà chết thế mà cháu lại bị nàng đánh trúng còn bị thương nữa Rõ ràng cháu muốn để cho nàng đánh Cháu còn bị nàng đâm hai nhát Chú thực không hiểu Đào Kỳ đoán chúng mình đã biết sự thực Chàng già đau rên lên một tiếng Rồi nhắm mắt vờ ngủ Thuốc chỉ thương của Đào Trang Cửu chân Vốn nổi tiếng khắp lĩnh Nam Nên chỉ ba ngày sau Đào Kỳ đã khỏe mạnh như thường Vết thương gần như đóng vầy Chàng lại tiếp tục luyện võ cho các em Ba người con của Thế Hùng thấy mình gần gửi anh họ một ngày Bằng luyện tập cả mấy năm Võ công của họ tiến lên rất nhanh Đào Phương Dung Cùng với tuổi Đào Kỳ thuở nhỏ anh em chơi đùa Sống chung một nhà với nhau Tình nghĩa như ruột thịt Xa nhau 10 năm Nhớ thương chồng chất Bây giờ gặp lại nhau Đào Kỳ đã trở thành một người võ công tuyệt vời Còn hơn cả bố nàng Nàng thấy người anh họ thân thiết với mình Nên nói với bố Bố ơi Anh Kỳ đi mê linh Bố cho con đi theo anh ấy nghe bố Đào Thế Hùng thích con và cháu quấn quýt bên nhau thì mừng lắm, ông bảo con gái. Anh còn đi có việc cơ mật, chỉ trong nửa tháng lại về, con cứ ở nhà tập luyện. Nếu có con đi theo, chỉ thêm vướng tay, vướng chân vô ích. Sau 10 ngày, vết thương Đào Kỳ đã lành hẳn, Đào Phương Dung nói với anh rằng Anh Kỳ ơi, em muốn dẫn anh dạo chơi một cảnh đẹp bậc nhất vùng này, vậy anh có muốn đi không? Mà này, chỉ có mình anh đi với em thôi. Sửa này đào kỳ vốn chiều của em họ. Bất cứ nàng muốn gì, dù là việc khó khăn, chàng vẫn không từ chối. Huống hồ nay nàng lại dù đi chơi. Nguyễn Phương Dung là con nhà danh gia, võ học. Nàng hiểu biết sự tình nghĩa anh em nên không tỏ vẻ khó chịu. Cô em họ này tính hay làm nũng đã quen. Bây giờ nàng muốn đi chơi với đào kỳ để tâm sự riêng gì đó. Ta chẳng nên xen vào. Đào Phương Dung lấy ngựa. Hai anh em rời trang đi về phía đồi núi xa xa Hai người rong ngựa Thong thả qua mấy cánh đồng đầy hoa thơm Đào kỳ nhận thấy Hôm nay nét mặt của em có vẻ huyền bí Cười không phải cười Nghiêm không răng nghiêm Chợt Phương Dung hỏi Em đố anh biết Em sẽ đưa anh đến chỗ nào Thì dễ quá Em bảo đưa anh đến một nơi cảnh trí nên thơ Của núi rừng Đăng Châu Chứ còn đi đâu nữa Phương Dung nheo mắt Đành rằng có núi rừng, có suối chảy, có nước trong, có hoa thơm Nhưng tại đó còn có một người mà anh ghét nhất thế gian Đào Kỳ nhìn thẳng vào mặt cô em để tìm lấy câu giải đáp Nhưng chỉ thấy khuôn mặt thanh tú, hàm răng trắng đều và đôi mắt đen trong đen Chẳng nói Trên đời anh, anh chỉ ghét có một người Đó là cô em họ, con chú của anh Phương Dung nheo mắt Nếu vậy tất cả thiên hạ đều muốn được anh ghét Anh ghét mà em nói gì anh cũng nghe, em xin gì cũng được. Em hỏi anh câu này nhé. Có phải anh ghét Lê Đạo Sinh, Hoàng Đức lắm không? Đúng, vì bọn chúng giả nhân giả nghĩa. Hoàng Đức bắt giam anh, Lê Đạo Sinh bắt anh làm nô bộc để gài bẫy bắt bố anh. Thế thì anh ghét là phải. Giả dụ nếu anh tử tế với hắn, mà hắn đánh anh phun máu miệng thì sao? Thì dĩ nhiên chúng là kẻ thù của anh. Nếu chúng lại dùng kiếm đâm anh, thì anh phải giết chúng. Phương Dung xì một tiếng Anh nhớ câu này nghe Hai người leo qua ngọn đồi xiêm Đến một bờ suối Nước chảy trong veo Phương Dung bảo đào kỳ xuống ngựa Rồi cột ngựa vào gốc cây Hai anh em men theo bờ suối mà đi Đến gần một thác nước Phương Dung chỉ vào một tảng đá rất lớn Bên kia tảng đá có một cái hang rất sâu Anh lại đọc coi trước đi Em sẽ đến sau Trong hang có một nàng tiên nữ Đang ngồi ngắm mây trời Và chờ tình quân Đào Kỳ tới Đào Kỳ cho là cô em nói đùa Nên chàng xăm xăm bước tới Chàng phì cười Vì tai tưởng tượng của Phương Dung Sau khi vượt qua mấy tảng đá nhỏ Đến trước một tảng đá lớn Chàng bỗng giật mình Vì quả nhiên bên kia tảng đá Có một thiếu nữ đang ngồi soi bóng dưới nước Tay nàng cầm ống tiêu Để lên miệng thổi Tiếng tiêu vang tít tận trời xanh Lơ lửng theo mây trắng về miền xa xa Chàng nhận ra đó là bài trường hận chương chi. Trước đây chàng đã nghe đệ tử thái bào của phái sải Sơn thổi trên sông Hồng mấy năm về trước. Chàng bước thêm mấy bước nữa thì nhìn thấy tầm lưng thon thon và bàn tay bút măng của thiếu nữ. Tim chàng đau nhói lên, chàng loạn chọn muốn ngã. Vì người thiếu nữ đó chính là tưởng quy. Nguyên sau hôm Đào Kỳ bị thương, Đào Phương Dung đầy thắc mắc về việc chàng đột nhập huyện đường Đăng Châu nên nàng tìm cách vào chơi với Tường Quy để hỏi cho ra lẽ. Nàng là bạn Tường Quy nên mỗi lần nàng đến thăm, nô tỳ không cần vào thông báo. Nàng lên thẳng phòng khách, gõ cửa rồi bước vào. Tường Quy thấy nàng thì mừng vô kể. Mình đang mong Phương Dung đây. Vào đây. Mình cần hỏi chị mấy câu. Tường Quy đóng cửa phòng. Phương Dung chặn trước. Để mình hỏi trước đã. Cách đây nửa tháng. Dường như có người đột nhập vào đây định bắt góc chị. Nghe nói người này võ công cao cường, chỉ một chiêu, bốn người lính vỡ ngực chết. lưu trường võ công cao biết mấy, cũng chỉ chịu được có một trường, đến nay chưa khỏi. Thế mà tại sao chị đánh hắn một trường, hắn đỡ không nổi, rồi còn bị chị đâm cho hai kiếm? Tường Quy thẫn thờ nhìn vào không gian vô tận, một lúc sau mới thờ dài nói. Hắn muốn mình giết hắn chứ? Với bản lĩnh của hắn Dù ông ngoại mình có ra tay Chưa chắc đã thắng Phương Dung ngạc nhiên Chị có biết tại sao không? Tường quy trả lời bằng cái gật đầu Hai hàng nước mắt tuôn rơi Nàng thuật lại chi tiết Tất cả những gì liên hệ giữa nàng với Đào Kỳ Cho Phương Dung nghe Rồi kết luận Giữa chàng và mình có nhiều ân ân Oán oán quá Chàng bị sư thúc hoàng đức bắt giam Bị thái sư phụ bắt làm nô bộc Chàng với mình yêu nhau, rồi không hiểu sao chàng lại đi với Tô Phương và Ngũ Phương Kiếm tới đây. Rồi Ngũ Phương Kiếm làm nhục chồng mình, rồi chồng mình xông thuốc mê bắt Tô Phương và Ngũ Phương Kiếm để xảy ra cuộc động binh. Hiện giờ Tô Phương đã được một bàn tay bí mật cứu ra, Ngũ Phương Kiếm sẽ còn đi đến sinh sự. Và giờ chàng tới đây vì mình, muốn mang mình đi xa để cùng hưởng hạnh phúc. Hôm qua vì sợ chồng mình ra tay đánh chàng. Những tưởng chàng đỡ hay phản đòn. Không ngờ chàng để mình đánh, mình đâm với đau lòng. Ngừng một lát, tưởng quy tiếp. Trước đây, mình đã đi cùng chàng đến Cổ Loa để tìm một người chú họ đào nhưng không thấy. Chỉ gặp chu Thổ Quan. Ông cho biết có ba người từ Đăng Châu, một trai. Một gái, hai trai đã cùng đến Cổ Loa tìm cha chàng. Chàng cho biết... Đó là ba người anh em con chú của chàng Bây giờ mình mới hiểu Ông chú chàng chính là lão bá Và ba người em họ Là hai người anh của chị và chị Tưởng Quy thở dài Nếu chuyện này lộ ra Thì giữa cha chồng mình Với lão bá sẽ xảy ra một cuộc đụng chạm lớn Khó có thể biết kết quả sẽ đi về đâu Mình đành im lặng Mặc cho con tạo xoay vần Mình nhờ Phương Dung Làm cách nào giúp mình Giúp mình gặp lại anh ấy một lần Mình chết cũng đành cam Thế rồi hai người con gái bày mưu thiết kế Để dẫn đào kỳ tới đây Tương hội với tưởng quy Đào kỳ như người mất hết sức lực Chàng ngồi xuống tảng đá cạnh đó Ngắm nhìn cái lưng thon thon Hai bờ vai gầy của tưởng quy Chàng cứ ngồi như vậy Không biết đến bao lâu Còn tưởng quy Thì tựa lưng vào phiến đá thổi tiêu Mối hận tình trong lòng Hợp với cảnh trước mắt hai người tuy gần nhau trong gang tấc nhưng lại cách nhau ngàn trùng như hai thế giới khác biệt nàng phổ vào khúc tiêu khúc tiêu dứt nàng thẫn thờ nhìn đào kỳ bốn mắt gặp nhau không ai dám lên tiếng rồi những giọt nước mắt của tường quy chảy dài xuống hai gò má đào kỳ không tự chủ được nữa chẳng run run đứng dậy tiến đến bên nàng nàng đưa tay hướng về phía trước chờ đợi Chàng nắm lấy tay nàng, ngồi xuống bên cạnh. Tay trái quàng qua cổ nàng, tay phải nắm lấy hai tay nàng, hai má kể nhau. Hai người cùng cảm thấy giờ phút thiêng liêng vô cùng này không thể buông nhau ra. Vì buông nhau ra sẽ vĩnh viễn xa nhau. Họ cùng nhìn bóng mình in dưới nước suối. Mỗi lần gió riêu riêu thổi, bóng của họ lại rung động dưới đáy nước. Cứ như vậy, họ quên mất thời gian trôi đi họ cùng nhìn lên bầu trời thấy từ phía sau lưng họ một sợi khói xanh lơ lửng bốc lên Tường quy bỗng lên tiếng anh ơi anh hiểu cho em hôm trước em phải ra tay là sự bất đắc dĩ tại sao anh không tránh tại sao anh không vận công để đến nỗi bị thương nặng như vậy đào kỳ lắc đầu anh nghĩ thà để chết dưới tay em còn sung sướng hơn là chết vì nhớ nhung em câu nói của đào kỳ làm tưởng quy muốn ngất lịm đi nàng nằm gọn trong lòng chàng đào kỳ đặt lên môi nàng một chiếc hôn sâu hai người lại lịm đi trong một thời gian lâu tưởng quy giật mình tỉnh trước nàng vội đứng dậy sửa quần áo định bước đi nàng biết nếu còn chần chờ chỉ chuốc thêm đau khổ mà thôi chí thì nàng nghĩ thế nhưng con tim lại không cho nàng rời bước chợt nhớ ra chuyện gì tưởng quy hỏi vội hồi trước trong thai hà trang xảy ra vụ gian nhân định cứu từ tù rồi sư bá đức hiệp xử thúc hoàng đức cha em mẹ em vây đánh gian nhân y đã nhanh tay bắt dỉ út làm con tin thoát nạn y lấy kho tàng của ông ngoại làm cho ông ngoại buồn không ít y còn đánh sư bá đức hiệp bị trọng thương y cũng đã đấu trưởng với ông ngoại người trong trang không bao giờ ngờ là anh chính em cũng thế hôm anh đột nhập vào huyện đường thăm em em mới biết kẻ đó chính là anh vì anh Chỉ có phát ba thành công lực đã đánh Lưu Trương suýt bỏ mạng. Có tiếng chân đi lại gần. Nội công đào kỳ đã tới mức thượng thừa, nên chàng nghe rất rõ. Chàng nhận ra tiếng chân của một người đàn ông và một người đàn bà. Chàng còn phân biệt được đó là người thuộc phái cửu chân. Chàng giật mình. Vì quanh vùng này, ngoài chú chàng ra, làm gì có người nào có nội công cửu chân cao như thế? Chàng vội đứng nhìn về phía sau thì thấy Nguyễn Phương Dung và Đào Thế Hùng đang đi tới. Thế Hùng thấy chàng thì mừng lắm. Cháu đi chơi với em từ sáng đến giờ chưa về, làm chú lo ngại quá. Em đâu rồi? Đào Phương Dung từ ngọn cây gần đó nhảy vèo xuống cạnh cha. Bố ơi, con đây này! Đào Thế Hùng thấy tưởng quy, ông thở dài. Con người ta, dù thánh hiền, dù anh hùng, dù kẻ ngu phu, ngu phụ, cũng không ai thoát khỏi đường tình nhưng hoàn cảnh của cháu ông trời đã an bài như vậy thì phải chấp nhận cái thế của cháu tới được không tường quy với cháu có thể trở thành vợ chồng được thì cháu cứ tới còn không thì nên sớm xa nhau đừng để đau khổ làm hại cả cuộc đời đào kỳ nghe lời giảng giải của chú chàng liền tỉnh ngộ tự suy nghĩ giàu sao ta cũng không thể thoát khỏi cái ràng buộc luân lý của khổng tử. Ta là người đọc sách, hiểu biết nhiều. Xuất thân của ta là con trai của một lạc hầu danh tiếng, làm trưởng môn phái lớn trong võ lâm. Nếu ta cũng tưởng quy bỏ trốn, thiên hạ sẽ phỉ nhổ ta không ít. Bố mẹ, chú thím, cậu mỡ ta còn bị ảnh hưởng lây. Ta yêu thương tưởng quy, nhưng không thể làm thế nào hơn. Ta đành phải xa nàng. Thế Hùng bảo con gái, còn đưa quy về thôi tưởng quy theo đào phương dung tới chỗ bục ngựa phi thần nhảy lên nàng giơ xoay ngựa định cho chạy không biết nghĩ gì nàng ngừng lại liếc nhìn đào thế hùng Nguyễn phương dung đào kỳ rồi dùng chân thúc vào bụng ngựa lưỡng thức trở về